chương một r ă m chín m vượt cấp sáng tạo ảnh cấp vũ khí từ quý pháo ta sinh mệnh triệt để thiêu đốt đi cháy hết ta sinh mệnh tri hỏa cho ta sáng tạo ra siêu việt thượng nhẫn cấp vũ khí ảnh cấp vũ khí tới đánh vỡ c ư ờ n g địch từ quý pháo ra đi dịch thần không có nhìn suna cái này phút chốc trong lòng hắn không có bất kỳ t ạ p nghiệm có chỉ là một ý niệm trong đầu sáng tạo ra đánh vỡ cường địch vũ khí sáng tạo ra tại dạng này dưới cục diện cũng có thể vì hắn đánh vỡ nguy cục vũ khí hắn tế bào sinh mệnh đang tiêu hao hắn sinh mệnh c h i hỏa đang thiêu đốt lúc đầu chỉ dựa vào chính hắn lực lượng căn bản là không có cách sáng tạo ra siêu việt thượng nhẫn cấp vũ khí nhưng cái này phút chốc bỏ ra tế bào sinh mệnh làm giá ở tín nhiệm c h i lực dưới sự thôi thúc giờ dễ dở vì hắn làm xong rồi một tòa không lớn không nhỏ pháo đài xuất hiện tại trước mặt của hắn rõ ràng là từ quỹ pháo phóng ra dịch thần gầm nhẹ một tiếng hạn chế tạo từ quỹ pháo là thuộc về siêu việt địa cầu thời đại bất luận cái gì điện t ử vũ khí đều là điện t ử vũ khí cũng có sự phân chia mạnh yếu giống như kích quang vũ khí giống nhau từ quỹ pháo ở dịch thần dưới sự khống chế đống nhiên khởi động ở tín nhiệm chi lực dưới sự thôi thúc từ quỹ pháo lực lượng chẳng những toàn bộ phát huy được nhưng lại bạo phát ra siêu việt cực hạ n lực lượng ở những người khác ánh mắt đi tới từ 0 9 ô n quỹ pháo ở bắn xuất hiện một đạo lóe ra hồ quang điện quang thúc màu vàng phá không mà ra hung hăng đụng vào xạ rủ t ố bị kim cương như ý bổng bên trên a xạ rủ t ố bị viết chém sắc mặt đại biến hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình khí huyết đều t ạ c nỏng để hắn rất là khó chịu thậm chí ngay cả kim cương như ý bổng đều cầm bất ổn trong lòng bất chấp vì đột nhiên mạnh mẽ đại võ khí uy lực mà cảm thấy kinh hãi hắn lập tức buộc phát ra cường đại nhất trả cờ dạ cùng lực lượng cùng viên ma liên thủ ngăn cản cái này hội tụ dịch thần tín niệm lực từ quỹ pháo s ạ dù tô bi không ngăn được viên ma thanh âm c h u y ể n nhân s ạ dù tô bi bên h a i s ạ dù tô bi viết chém sắc mặt một hồi hoảng sợ làm sao có thể lẽ nào ngay cả kim cương bất phôi chi thân viên ma cũng không đỡ nổi cái này một kích xé rách cái này một đạo nhìn qua mang theo hồ quang điện quang thúc màu vàng thừa kích lấy dịch thần xé rách địch nhân tín niệm tại chỗ có người khiếp sợ muốn chết dưới ánh mắt từ quỹ pháo đang cùng kim cương như ý bổng đụng nhau trong nháy mắt kèm theo một tiếng vang thật lớn kèm theo kinh khủng sóng sung kích một kích đem kim cương như ý bổng đánh về nguyên hình biến trở về viên ma không được xạ dù tổ b ì thân thể bị một kích này đánh chúng nhất định thụ t h ư ơ n g không nhẹ viên ma hơi b i ế n sắc mặt hắn có kim cương bất phôi chi thân xạ dù tổ b ì cũng không có chỉ bằng vào t r ả cơ dạ bảo hộ c o i như xạ rủ tô bi là ảnh cấp cường giả thừa nhận rồi cái này đánh cũng tuyệt đối trọng thương đây là cái gì vũ khí hết thể cổ nổ hạn nhì giả đều không nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt dịch thần cư nhiên sáng tạo ra một món đồ như vậy vũ khí đáng sợ ở thiên cơ vũ khí bị phong tỏa ở tình tình huống bên dưới cư nhiên chế tạo ra được n ị n h chuyển chiến c u ộ c vũ khí ngăn t r ở a viên ma hai tay thúc cái này một đạo quang thuốc màu vàng hai chân như láo thụ bàn căn một dạng cắm d ễ ở đại địa chi trung nhưng này một cổ lực lượng mạnh mẽ quá đáng nhất là cái này một vệ ánh sáng bó buộc trong tản mát gia tan biến địch nhân tín niệm để viên ma đều run như c â y sấy phanh viên ma thân thể không ngừng lui lại hai chân ở trên mặt đất kéo ra khỏi lưỡng đạo sâu đầm hừng ư câu phanh viên ma thân thể cũng nữa không áp chế được từ đại địa chi trung nổ lên huyền phụ tại không trung một đường bị đánh bay ra ngoài đụng vào xạ dù tổ bỉ trên người và cho dù có viên ma lấy kim cương bất phôi chi thân ở phía trước ngăn cản có thể từ quỹ pháo đánh vào viên ma trên người sau đó đụng vào xạ dù tổ b ỉ trên người cái kia một cổ lực lượng quả thực so với bị quái lực quyền đánh một cái còn thảm xạ dù tổ b ỉ viết chém cường giả như vậy cũng không nhịn được nhổ một bãi nước miếng huyết thủy tổ hợp nhân thuật hỏa lưu thổ viêm đạn xạ dù tổ b ỉ cố nén hung nằm bị đụng phải xương sừng gậy lịa thống khổ ở bay r ớ t ra ngoài đồng thời hoàn thành k ế i tấn t hổ long đạn và hỏa long đạn hội tụ vào một chỗ hình thành một cỗ hỏa lưu thổ bờ giờ ạ viêm đạn bắn về phía dịch thần không hổ là đệ tam hổ cạ đại nhân tại nơi dạng t ì n h tình huống bên dưới thuộc nhưng còn có thể thi triển ra nhận thuận phản kích cạ cạ s ì kinh hô dịch thần liên tục nhiều lần thi triển lực lượng cường đại như vậy rõ ràng cho thấy siêu việt trước mắt hắn cực hạn bây giờ dịch thần là suy yếu nhất thời điểm hắn hẳn là đỡ không được đệ tam hổ c ả đại nhân cái này một k í c h gạm d ẻ m xỉ bị nói rằng hôn đản lãng phí ta nhiều thời gian như vậy một tiếng lớn thượng kết giới ầm ầm phá nát ở x ú nạ điên cuồng thiên thủ cước q u a n h tạc hạ như vậy kết giới căn bản đỡ không được bao lâu phá nát kết giới x ú nạ trong nháy mắt đứng ở dịch thần trước mặt một tay đâm thùng thổ địa căn bản không cần thi triển thổ đ ộ t trực tiếp lấy một tay ở trên mặt đất rút ra một khối mấy chục thước lớn đá lớn làm thành đá phiến chắn nàng và dịch thần trước người hỏa lưu thổ viêm đạn đánh vào mặt trên sau đó rằng có khoảng khắc chỉ là một khối phổ thông không có dung nhập trả cờ dạ tăng cường hòn đá trong nháy mắt phá nát rơi hỏa lưu thổ viêm đạn vẫn là hung mánh không thể đỡ bao phủ có thể trong nháy mắt ngăn cản xù nạ đã một tay bắt được dịch thần thả người nhảy nhảy ra hỏa lưu thổ viêm đạn phát s á t lấy sú nạ lực lượng kinh khủng mang theo dịch thần một người căn bản không bị ảnh hưởng chút nào thân thể nhanh chóng lui lại chạy ra khỏi hỏa lưu thổ viêm đạn phạm vi công kích dù nạ vì sao ngươi muốn làm như thế xạ rủ tổ bi thổ một búng máu đứng dậy viên ma vì hắn chặn phần lớn công kích để xạ rủ tổ bị bị tổn thương cũng không nặng dù nạ không nói gì chỉ là duỗi chu cái tay đặt ở một tay khoát lên chính mình trên vai dịch thần trên người ánh sáng màu xanh nổi lên chứng kiến xú nạ không chỉ là cứu dịch thần còn vì hắn trị liệu xạ dù tô bị sắc mặt càng thêm khó coi đầu tiên là một người học trò họ rổ x i ma à trôn tránh hiện tại lại tới một cái đệ tử cương tay đi chợ rút cổ nổ hạ c ư ờ n g địch một kiện sự này truyền đi hắn thật là mất mặt vứt xuống nước ngoài đi đã từng cực kỳ cho rằng nhất tự hào giáo đạo sử nhẫn giới tam nhẫn sự t ì n h cũng là trở thành xạ dù tô bị viết chém lớn nhất cho cười làm hắn nhất tiêu hao đệ tử họ rổ xi、si、mà t r ô n tránh thân là đệ tử của hắn bản thân vẫn là đệ nhất h ổ cả cháu gái làm tay s ù nạ cũng trợ giúp c ổ nổ h ạ địch nhân dịch thần cái này không phải chứng minh hắn vượn phi hỉ dù rẽn không đủ tư cách đối nhân xử thế lao sư sao ngươi trả cỡ ra tinh thần của ngươi tiêu hao thật là nghiêm trọng còn ngươi nữa tế bào sinh mệnh đây quả thực giống như ta sang tạo tái sinh giống nhau hoàn toàn là đang tiêu hao chính mình sinh mệnh s ù nạ hơi biến sắc mặt bị thương có thể trị hết chặt đứt tay có thể liên tiếp lên đầu khớp xương nát có thể hồi sinh con mắt không có có thể đổi lại đây hết thể đối với xù nạ như vậy chữa thương thánh thủ mà nói đều là chút lòng thành cầu thả cầu v ô tốt